hồi mười sáu, yết đằng công hàng tính tỏ can trường vào trứng phủ tiêu hà phục hào kiệt, nằm chính non nước huy hoàng cảnh sắc chẳng khác nào một bức tranh thiên tạo. hàng tính vừa đi vừa ngắm cảnh chẳng bao lâu đã vào chốn kinh thành, nơi đầy chợ búa đông đúc buôn bán lao đao dân chúng sống trong thanh bình thạnh trị. hàng tính vào một quán trọ chủ quán ra tiếp đón niềm nở. Hàng tính đưa hành trang cho chủ quán và dặn cất cẩn thận Chủ quán mỉm cười rồi nói Quý khách cứ an tâm, sứ hán trung chúng tôi không phải như các sứ khác Dẫu có bỏ củ rơi ngoài đường cũng chẳng ai thèm lượm Huống hồ chi vật cất ở trong nhà Xin ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe, rồi ra phố mà tiêu khiển Chiều đến, hàng tính lên ngựa, đi dạo xem phong cảnh hán trung. Cửa kiếm các uy nghi hướng về phương Nam đường sạn đạo bắc sàng uống khúc quanh co như khúc ruột trước mặt là đại giang mền mòng sóng vỗ đằng sau là núi cẩm bình nga mi sừng sững như tháp quan âm bao bọc vùng châu kỳ châu tư đồng rộng ước hơn hai dặm lại thêm ngọn núi nam mai trắng tở tuyết ngọn suối bọc bố chảy ngoằn ngoèo có ổ bàn vân có lầu thiên háng có nhà thạch trụ có đình tứ chiến cánh vật muôn màu tươi thắm tô điểm cho dải non sông ấy một sắc thái hùng khí thiên nhiên hàng tính xe mãi không chán mắt dục ngựa thẳng đến một tòa nhà môn kia ngoài cổng có treo tấm biển đề ba chữ chiêu hiền quán hai bên lại có treo hai tấm yết thị rất lớn viết như sau am hiểu lực thao tinh thông binh pháp sẽ được chọn làm chức nguyên nhung Dũng cảm hơn người, đủ sức phá thành chém tướng sẽ chọn làm tiên phong. Tài hay khinh khiến, võ nghệ siêu quần sẽ được chọn vào chức tán kỵ. Thông hiểu thiên văn, thạo việc phong vũ sẽ chọn làm chức tân hoạch. Tinh tường địa đạo, thấu triệt địa dư sẽ được chọn làm chức hướng đạo. Mực thước công bằng, tánh tình ngay thẳng sẽ chọn làm chức kỷ lục. Cư biến tài tình, động việc khéo lo sẽ chọn làm chức nghị quân, nói năng hoạt bát, ứng đối nhanh lẹ sẽ chọn vào chức thuyến khách, tính toán tinh tường, một mảy không lộn sẽ chọn làm chức thượng thư. Sách vở xem rộng, hỏi đâu biết đấy sẽ chọn làm chức bác sĩ. Chuyên tập sách thuốc, mạch lục tinh thông sẽ chọn làm chức quốc thủ. Giỏi nghề len lỏi thạo việc rình mò sẽ chọn làm thám tử chưởng quản tiền lương tiêu pha có độ Sẽ chọn nằm chức quân sứ Trong 13 quãng này Ai giỏi về quãng nào thì cứ tới quán chiêu hiền Kề khai tên họ Trình quan khảo thi Nếu thật tài sẽ được trọng dụng ngay Không phân quý tiện Hãy hết lòng vì nước Tất đoạt bước thang may cáo thị quốc dân Hàng tính đọc xong bản chiêu hiền liền hỏi thăm dân chúng Ai là chủ tòa nhà môn ấy Dân chúng mới đáp À đằng công tên là Hạ Hầu Anh Được Hán Vương Phong làm Nhữ Nam Hầu Lo việc chiêu hiền đại sĩ đó Hàng tính nghĩ thầm Nếu mình mang ngay cái dốc thư của Trương Lương đến trình với Tiêu Hà Xin tiến cử thì ra mình hèn quá Tại sao không thi thố tài năng Theo hệ thống khảo thi như mọi người Để tỏ tài học của mình Liền biên tên họ Quán chỉ nạp vào nha môn Xin ý kiến đằng công Đằng công nghĩ thầm Người này ta nghe tiếng đã lâu vả lại đã từ ngàn dặm Bỏ sở mà mang đây Hẳn là có chí lớn Bèn cho quân mời hàng tính vào ra hỏi hiền sĩ đang phò sở Vì sao lại giông rủi đến nơi đây Hàng tính thưa Hạng vương không dùng Nên tôi bỏ chỗ tối Tôi đi tìm chỗ sáng. Đành công hỏi Đường sáng đảo đã bị đốt Núi rừng thì hiểm trở hiền sĩ làm sao mà đến đây được Hàng tính đáp Bấm đại nhân Đường xá dẫu hiểm trở đến đâu Cũng không cản được chí hướng của con người Đằng công khen Thế thì hiền sĩ quả là người có chí Vậy hiền sĩ đã xem bản văn chưa Tôi đã xem xong Theo các khoản ấy Hiền sĩ giỏi về khoản nào Hàng tính do dự một lúc rồi đó 13 khoản ấy vẫn chưa có đủ Đằng công ngạc nhiên hỏi thấy còn thiếu khoản gì Theo ý của hiền sĩ Hàng tính thưa Còn thiếu một khoản, văn võ song toàn, thông hiểu vũ trụ Ra tướng vũ, vào tướng văn, trấn nhậm năm trăm thắng Lấy thiên hạ như trở bàn tay, đủ sức làm phá sở nguyên nhung Nếu đại nhân muốn xác hạch tính thì phải thêm cái khoản ấy Còn như 13 khoản kia chỉ là những tài mọn riêng tay Dành cho những người thường có gì mà đáng kể Đằng công nghe nói giật nảy mình, mời tính an tọa rồi hỏi Lầu ngài nghe tiếng của ngài, nay mới hơn hạnh được hội kiến, quả thật là tiếng đồng chẳng sai. Ngài đến đây không những do hồng phúc của chúa công tôi, mà còn đem lại hạnh phúc cho thiên hạ nữa. Vậy xin ngài vui lòng chỉ giáo. Hàn Tín khìm những đáp. Đại nhân đã rộng lượng, tính này mới dám tỏ lời. Đời nay làm tướng chỉ học thuộc lòng bên pháp mà không biết sử dụng thích đáng bên pháp, như vậy dẫu có học thuộc hết tôn ngôn Nhớ kỹ thao lược thì cũng vô ích, làm tướng giỏi là phải biết học và biết dùng. Đàm công hỏi: "Thế nào là biết dùng?" Hàn Tính đáp: "Tôi xin đem cử việc này. Xưa nước Tống có một anh chàng học được môn thuốc gia truyền, gọi là Quy Thủ dược. Phương thuốc đó chữa chứng cắm tay về mùa đông giá rét, rất là hiệu nghiệm như thần. Hễ xoa vào tay thì không còn biết rét là gì nữa." Nhà anh ta ở gần sông làm nghề thợ giặc Dẫu trời lạnh đến đâu anh cũng không sợ Và lấy cái nghề ấy làm kế sinh nhai Cha truyền con nói Một hôm có người khách mang 100 nén vàng Đến mua phương thuốc ấy Anh ta suy hơn tính thiệt Rồi nói với bọn gia nhân Làm nghề giặc thì chẳng qua kiếm gạo hàng bữa Chứ khi nào mà giao được Chỉ bằng ta bán quách phương thuốc cho người này lấy một nén vàng sống phong lưu suốt đời bàn sông anh nhận lấy vàng đem phương thuốc trao cho người khách người khách được phương thuốc trở về nước ngô gặp lúc nước ngô việt đang đánh nhau trời đồng rét mưa quân ngô cống tay không thể nào cầm vũ khí được người khách đem thuốc vào ít kiến với quân ngô thoa thuốc vào tay quân sĩ tức thì không ai còn bị biết rét nữa Tùng vũ khí đánh quân Việt chạy tán loạn ấy vậy, cùng một thứ thuốc Mà người Tống dùng chỉ để làm nghề thợ giặc Còn một người ngô thì dùng để dẹp được giặc Đem lại quốc hùng dân an Đằng còng nghe xong thì nói Hiền sĩ quá là một thiên tài Nhưng tại sao nước sở này không dùng Hàng tính nói Thưa ngài, bá lý hề ở nước ngu Nước ngu bị mất sang nước tầng Nước tầng được sân vương Như vậy đâu phải bá lý hề ngủ tại nước ngu Mà trí là đang ở nước tầng Người tài bao giờ cũng có ích cho nước nhà Chỉ khác ở chỗ là biết dùng Hoặc không biết dùng mà thôi Tính tôi ở sở đã lâu Dân sớ tỏ bài hơn thiệt Thế mà hạng vũ không dùng Nên tính tôi phải bỏ sở mà đến đây Đằng công hỏi Nếu như hán vương dùng ngài Ngài sẽ làm gì để thỏa mãn chí hướng Hạng Tấn nói: "Tôi có thể giúp cho Hạng Vương. Tính Thiên Hạ trước hết lấy tam tầng, sao đánh chư hầu, cắt hết vây cánh của Hạng Vương rồi mới diệt sở. Sở đã diệt, tất sẽ gồm thâu được Thiên Hạ. Tôi chỉ sợ ngài tiếng tử tôi không nổi và Hạng Vương không biết dùng tôi mà thôi." Đàm không lắc đầu nói: "Ngài nói quá lắm, tôi e việc làm không kịp lời nói chăng." Vả như Hạng Vũ rất địch muốn người. Bình hùng tứ mạnh Chỉ trong ba năm trời đã dựng nên nghiệp cả Bốn bảy quy hàng Tự cổ chí kim Chưa ai hơn đặng Hiền sĩ sao dám kinh thường Hàng tính nói Không phải tính tôi dám khoe Nếu nói mà không làm được Thì còn gì thẹn hơn đối với lòng mình Người Hán cho hạng vương là vô địch Nhưng song với tính tôi Tôi coi hạng vương chỉ là một tùn trẻ mi Không có gì là đáng sợ Đăng Công nói Thế thì thao lược hiền sĩ chắc có lẽ giỏi lắm nhỉ? Hàng Tiến nói Cái lối làm tướng phải học nhiều sách vở Biết lẽ được thua trên thông thiên văn dưới hiểu địa lý Còn như giỏi thao lược thì cũng chưa có đủ Đàn công liền đem sách lục thao tam lược đưa cho Hàng Tính xem Hàng Tính không cần nhìn vào sách Ngồi đọc một lượt từ đầu đến cuối không sai một chữ nào Lại đem nhâm cầm độn giáp ra để nói Miệng thì cứ như nước chảy mây trôi Chẳng bao giờ dứt Đằng công ngồi nghe hàng tính Ứng đối từ sớm đến chiều Vẫn chưa có hết Đằng công nói Cứ như tài học của hiền sĩ Không ai bỏ rơi được Ngày mai tôi sẽ vào xin tâu với Hán Vương Hàng tính nói Xin đại nhân hãy thư thả Để cho tôi có dịp vào ý kiến Tiêu thừa tướng rồi hai ngày cùng tiến cử thì hán vương mới trọng và tính tôi mới có danh đằng công nói hiền sĩ nói phải lắm chiều hôm nay tôi xin vào hầu thừa tướng trước rồi hiền sĩ sẽ vào sau thấy nào thừa tướng cũng vui lòng cùng hiền sĩ hội kiến hàng tính cáo từ trở về quán trọ chiều hôm ấy đằng công sai tiêu hà thuật chuyện hàng tính bỏ sở về hán rồi đem tài năng cầu tiến thân tiêu hà nói tôi nghe tiếng người ấy đã lâu, trước kia sống trong cơ hàng, lúc thì làm nghề câu cá nuôi thân. Thường xin cơm của phía mẫu, lại chịu nhục luồn trôn, đổ trung giữa chợ. Thiên hạ đều chê cười cho đó là thằng nhúc nhát. sau chống gương về sở hạng vương, phong hàm chấp kích lan. Phạm Tăng tiến cử nhiều lần, nhưng hạng vương nhất định không dùng. Dĩ vãng người ấy như thế, chắc hạng vương đã chịu dụng. Đằng công nói tiết tài một nhân tài như vậy Mà không có dịp để thi thố tài năng Tôi chắc người này nếu được trọng dụng Hẳn sẽ làm nên vị cả Tiêu Hà nói Thôi thì ngày mai Ngài mời Hằng Tính đến đây chơi Rồi xem thế nào Hôm sau đành công sai quân đến nhà trọ Mời Hằng Tính đến ý kiến Tiêu Hà Đến nơi cổng kính tường cao Thăm nghiêm vô hạn Phải nhờ quan tư hậu vào bấm trước Qua một lúc có tên thơ lại bước ra nói Xin mời hiền sĩ vào Hàng tính vội theo chân vào phủ thừa tướng Vào đến nơi Hàng tính đứng dưới thềm làm lễ Tiêu hà mời vào công đường rồi nói Tôi nghe đằng công khen hiền sĩ Là bậc anh tài Nay lại hạ cố đến đây Tôi lấy làm vạn hạnh Hàng tính nói Tính tôi ở sở Nghe hán vương là bậc minh quân Thừa tướng là người hiền đá Nên từ ngàn dặm tôi đã đến đây Trước tiếp đằng công lấy làm vật ý Nay gặp thừa tướng Bỗng nhiên muốn về điền lý tiêu giao Không thích đem thân chịu nhục Tiêu Hà nói Hiện sĩ đó đến đây cốt để đem chí bình sinh cứu dân giúp nước Cớ sao chư gì đã thoái bộ Thằng tính nói Tôi vào tiếp thừa tướng Với ý nghĩ cao xa Chứ đâu phải vì bả vinh hoa, Đem thân quy lụy Xưa nay vua tề Muốn nghe gãy đàn sách Nước tầng có người gãy đàn thay vua tài hai ba lần sai người đến triệu một hôm người ấy đến nước tài vua tài ngồi trong cung đòi người ấy vào gãy đàn người ấy không bằng lòng gãy rồi nói nếu vua không thích thì tôi không bước chân đến sân nhà của vua nếu vua thích thì phải bày đàn đốt hương hết lòng kính cẩn thì tôi mới đem hết tài của tôi ra làm cho thỏa ý của nhà vua nay vua ngồi tôi đứng đải tôi thì như kẻ hầu hà tất tôi phải chiều ý vua mà làm chi ấy người cãi đang còn giữ được tư cách của mình huống hồ một kẻ hao kiệt nhất đời thừa tướng đang lúc vì nước cầu hiền lẽ ra phải bắt chứ chu đang ăn cũng phải nhã cơm đang gội đầu cũng phải vẫy tóc ra nên tiếp hiền sĩ thì mới thu phục được anh tài hết lòng giúp sức tính tôi đến đây thừa tướng tiếp đải một cách ngạo mạn nên không muốn ở đây nữa Tiêu Hà vội vàng đứng dậy, mời hàng tính vào nhà trong, dắt lên thượng tọa chắp tay rồi nói Hà tôi thất lễ với hiền sĩ, xin hiền sĩ hãy hỷ xã cho và xin vui lòng chỉ giáo Hàng tính nói Ngài vì nước cầu hiền, tôi vì nghĩa vụ đến đây, chúng ta đều là kẻ đứng ngoài quan niệm tư kỷ Đã hiểu nhau rồi, việc lễ nghĩa đâu còn trọng nữa, thừa tướng muốn nghị luận việc gì trước Tiêu Hà nói Sơn Hạnh Sĩ cho biết việc trị loạn trong thiên hạ và cái thế nguy an của quốc gia hằng tính trong tĩnh đáp. Bẩm thứ tư, cái thế tranh thiên hạ cốt ở ba điều: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Quan trung là nơi thiên phủ, núi non hùng vĩ, đồng ruộng phì nhiêu, dân cư đông đúc. Từ xưa các bậc đế vương lấy đó làm nơi kiến đồ, lập ấp. Nay Hạng Vương không ở thiên đô về bành thành. Thật không biết gì về địa lợi hạng vương đến đâu thiên hạ cũng cho là vô địch nhưng chẳng qua kính trọng ở bề ngoài chứ còn bên trong thì đã nhướng mầm phản loạn dần chúng lại không phục phải là mất hẳn điềm nhân hòa hạng vương giết vua nghĩa đế giữa dòng đại giang thật là vô đạo lòng trời không dung được hành động dã man như vậy Thế thì hạng vương đâu phải là người đáng sợ như là thiên hạ lầm tiêu hà nói Thế còn hán vương thì thế nào? Hàng tính nói, hán trước vào hàm dương, lấy ba điều ước pháp, ban bố cho dân, khiến cho dân mến đức, tiến tốt đồn khắp xa gần. Nay tuy bị dồn vào hán trung, nhưng hán trung là nơi thuận tiện, có thể dưỡng uy sức nhuệ, củng cố thật lực của mình được. Bọn chương hàm trấn ở tam tầng, dân chúng oán vọng, mong hán vương trở lại làm vua quan trung. Nếu ta đem quân ra phương Đông Chắc trầm họ vì ta mà trợ chiến Chỉ một tiếng trống cũng đủ hạ được tam tầng Lấy hàm dương rồi Nếu đã lấy được hàm dương Thì cái thế thiên hạ sẽ về tay của ta Tiêu Hà nói Theo ý hiền sĩ lúc nào mới là dịp ra quân Hàng tính nói Hạng vương thiên đô chứ hầu ly loạn Trầm họ đang nhau nhau chờ một minh quân Làm chủ tam tầng nếu trẻ nãy trong bốn nước chân hầu tài ngụy triệu yên có nước nào thu dụng được kẻ trí đem quân vào hướng tây trước lấy hầm dương sau lấy tam tầng chèn nơi hiểm yếu thì quân hán phải chết già ở trong đất bao trung này khi nào mà ra khỏi được tiêu hà nghe đến câu ấy ghé vào tai hằng tín nói nhỏ sản đạo đã đốt rồi làm thế nào mà xuất quân gấp đi được hằng tín miệng cười đáp Đốt sản đạo tử phòng cốt làm mưu cho quân sở không để ý Đến bao trung mà thôi Hắn tử phòng đã tìm được con đường khác Thay cho sản đạo rồi Việc ấy làm sao mà bịt mắt được kẻ thức giả Tiêu Hà nghe hàng tính nói thì thất kinh chắp tay nói Từ khi tôi đến bao trung Tôi chưa được nghe ai bày tỏ kiến thức sâu rộng như thế hiền sĩ thật là kẻ anh tài Nói xong gọi quân thắng ngựa Đưa hàng tính về tư dinh đàm đạo Hai ngựa xong cài, tâm hồn hoan hỷ, đến nơi yến tiệc đã bày sẵn, chủ khách nâng ly và khởi đầu câu chuyện Hàn huyền. Tiêu Hà hỏi: "Nước nhà an nguy, quân cơ lợi hại đều do người làm tướng cả, vậy hiền sĩ cho biết đạo làm tướng phải như thế nào?" Bẩm thư tướng: "Đạo làm tướng trước nhất phải có năm tài và tránh 10 cái lỗi. Năm tài là trí, nhân, tính, dũng, trung." Trí thì phải biết cẩn thận, nhân thì phải biết thương người, tính thì không sai hẹn, dũng thì không ai dám phạm, trung thì không ở hai lòng, còn mười điều lỗi, 1 là cậy vào cái dũng khinh thân mình, 2 là gặp việc gấp thì nóng nảy thiếu cẩn thận, 3 là gặp lợi thì ham, 4 là vì lòng nhân không dám giết người, 5 là ý vào cái sức mình không biết lo xa. 6 là tin mà không phòng 7 là không chịu thu thập ý kiến của mọi người 8 là làm việc, đáng làm gấp mà lại do dự 9 là thiên vị, thiếu công bằng 10 là lười biếng chỉ muốn sai người khác Nếu có đủ năm tài và tránh được 10 cái lỗi ấy Thì đúng là một vị tướng giỏi Tiêu Hà hỏi Hiền sĩ xem các tướng bây giờ thì như thế nào? Hàng tính đáp Trong thiên hạ Kẻ có dũng thì lại vô mưu, kẻ có mưu thì lại thiếu dũng Đó là chưa nói đến những cá tánh bất lợi Như tự đắc, tự mãn, khoe, khoang kiêu ngạo Có những cá tánh ấy thì không thành lương tướng được Tiêu Hà hỏi, nếu hiền sĩ làm tướng thì như thế nào? Hàng tính đáp, nếu tính tôi mà làm tướng Thì khác hẳn với các tướng thời bây giờ Tất cả phải đều theo như binh pháp Lấy văn mà dùng, lấy vũ mà định động thì phát, tĩnh thì giữ. Lúc bình chưa ra thì tĩnh trong như núi thái sơn. Lúc bình đã ra thì cuồn cuộn như nước sông hoàng hà, biến hóa như trời đất, hiệu lệnh như lôi đình. Mất có thể làm còn, yếu có thể làm mạnh, nguy có thể làm an được. Cờ biến không biết đâu mà đường, quyết thắng từ ngoài nghinh vọng. Bình uy không để một kẻ nào dòm ngó nổi. Muôn vạn quân trăm ngàn tướng không chỗ nào sai lầm, lấy nhân mà dùng, lấy lễ mà dạy, lấy dũng mà khiến, lấy tính mà thọ. Cái lối làm tướng như thế, thứ tướng đã bằng lòng chưa? Tiêu Hà thấy hàng tính ứng đối như nước chảy, trí tuệ thì thông suốt, tấm tắc khen thầm và tự nghĩ, hắn vương mà được người này, đúng thật là phúc lớn. Cái chức phá sợ đại nguyên soái trừ tính ra thì không còn ai hơn được nữa. Từ đây Tiêu Hà giữ hàng tính nơi tư dinh, khiến quân hầu hạ tiếp đải như bậc thượng khách. Mặc dù vậy, hàng tính vẫn giấu kỹ cái dốc thơ của Trương Lương, không chịu đưa ra, chỉ dùng tài của mình để hiến thân mà thôi. Còn Tiêu Hà từ khi gặp được hàng tính, lòng rất hoan hỷ, ngày đêm chuyện vãn, quên ngủ quên ăn. Thật là, anh hùng rõ mặt anh hùng, biết người giữa chốn bụi hồng mới cao.